các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về chồng trong một đêm điều đặc biệt ở đây là dù chung vợ những người chồng hầu như không bao giờ ghen tuông hay tức giận lẫn nhau họ luôn có sự hiểu n g ầ m với nhau về sự khoan dung nhường nhịn và thấu hiểu để giữ cho cuộc hôn nhân được êm ấm hạnh phúc cũng do chế độ đa phu những đứa trẻ được sinh ra tại đây thường không biết bố ruột của mình là ai chính vì vậy khi người lạ đến thăm nơi này họ thường không hỏi đâu là bố của đứa trẻ ông Suk Dajan 60 tuổi đã kết hôn với một người phụ nữ tên là Rem Dasi và hai người anh em khác của ông cùng kết hôn với bà Rem Dasi gia đình này đã sinh tổng cộng 5 người con tuy nhiên không ai rõ mỗi đứa trẻ là con ruột của ai cách x ư n g hô của những đứa trẻ cũng không phụ thuộc vào việc ai là bố chúng chúng sẽ gọi người chồng lớn tuổi nhất của mẹ là bố, trong khi những người còn lại được gọi là chú. Anh Bơ h a Sen 40 tuổi, con trai của ông Súc chia sẻ. Mỗi đứa trẻ đều có thể biết bố ruột của mình là ai, nhưng vẫn phải gọi người lớn tuổi nhất là bố. chế độ đa phu dần bị lụi tàn. ở thế hệ của ông Súc, chế độ đa phu vẫn tồn tại, nhưng đến thời của con trai ông nó đang dần biến mất. nguyên nhân là bởi con người đã dần tiến tới cuộc sống hiện đại hơn, trẻ em được đi học, đàn ông và phụ nữ cũng dần thoát khỏi đồi núi để làm việc ở những nơi xa hơn. khi được tiếp cận với thế giới bên ngoài, họ dần thay đổi cách suy nghĩ và quan niệm về hôn nhân. anh b e r h a s e n là một trong số những người tiên phong khi tự học lên cao trở thành giáo viên, tự mua đất xây nhà rồi kết hôn với một người vợ mới, không trùng đụng với những người anh em của mình nữa. anh chia sẻ chế độ đa p h u đã có ích trong một thời gian dài nhưng nó không còn phù hợp với điều kiện hiện tại nữa thế giới đã thay đổi câu chuyện thứ tư cuộc sống của người phụ nữ kết hôn với năm anh em ruột mỗi đêm qua lại với một người theo truyền thống lâu đời của địa phương cô gái này đã kết hôn với năm anh em ruột trong một nhà Khi sinh con, cô hoàn toàn không biết ai là bố của đứa trẻ. Cô Ra j o v e m a hiện 28 t u ổ i sống tại một ngôi làng nhỏ nghèo ở gần thành phố d e h a d u n bang Uttar a h a d Ấn Độ. Cô đã kết hôn với 5 người chồng và tất q u ả họ đều là anh em ruột. Sáu người họ sống chung trong một nhà, ngủ trên một tấm chăn được trải trên nền đất. Mỗi đêm, Ra j o lại ngủ với một người anh em khác nhau. nên sau khi sinh cậu con trai đầu lòng, cô hoàn toàn không biết ai là bố của đứa trẻ. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ nhưng thực chất đó là truyền thống lâu đời tại ngôi làng này. Khi một người phụ nữ kết hôn với một kẻ đàn ông nào đó, cô ta cũng phải cưới luôn các anh em khác của chồng mình. Ban đầu tôi cũng hơi khó xử nhưng bây giờ đã quen rồi. Tôi không thiên vị người chồng nào cả. Cô già dò chia sẻ với tờ Đời Sân. Năm 2009, i a i a đã kết hôn với người chồng đầu tiên là Uju trong một cuộc hôn nhân theo đạo Hindu. Theo phong tục địa phương, sau đó cô i a i a đã phải kết hôn với bốn người anh em ruột khác của Uju. Mặc dù phải chia sẻ vợ với nhiều người khác, nhưng anh Uju dường như không tỏ ra khó chịu. Anh chia sẻ: Tất cả chúng tôi đều có quan hệ tình dục với cô ấy, nhưng tôi không cảm thấy ghen tuông. chúng tôi là một gia đình lớn hạnh phúc. cô gia dò cho biết cô hoàn toàn chấp nhận năm người chồng của mình, bởi trước đó mẹ của cô cũng từng kết hôn với ba anh em t r o n g một nhà. họ lần lượt ân ái với nhau mỗi đêm nhưng không hề có giường, mọi người đều ngủ cùng nhau trên một tấm chăn trải dưới nền nhà. tôi nhận được nhiều sự chú ý và yêu thương hơn hầu hết những bà vợ khác. cô gia dò tự hào chia sẻ. Trước đây, truyền thống đa phu khá rộng rãi tại Ấn Độ, nhưng càng về sau khi xã hội phát triển hơn, truyền thống này đã bị mai một dần. Chỉ còn xuất hiện ở vài vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số hoặc ngôi làng nghèo. Một người phụ nữ lấy nhiều hơn một người chồng, và đàn ông sẽ là người thống trị trong xã hội. Một người phụ nữ sẽ kết hôn với tất cả anh em của chồng mình với mục đích giữ gìn đất đai của gia đình, không phải chia cắt cho bất cứ ai. các nhà nhân trùng học tin rằng phong tục này bắt nguồn từ cuốn sử thi tiếng phạn nổi tiếng Ấn Độ có tên là Mahabharata trong đó Nghe